các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa hay gặp đoàn người đưa tang, chẳng biết ai kêu lên, bà con bắt đầu chạy toán loạn. Chú Hào cũng đi đưa tang trong đoàn người đó, thấy nước ùa về nhanh như con quái vật khổng lồ đang lăn về phía này, chú hét lên với tám người khêm quan tài. "Lên, khênh lên cao đi nào, nhanh lên, khênh lên cao, nước cuốn đi bây giờ." Vừa nói, chú vừa chạy lại chỗ mấy người khênh quan tài giúp họ khênh quan tài ngược lên trên cao vượt qua cái hố chúng này. Anh Tần thì hét khản cả giọng, lao vào khênh phụ với mấy người kia. Người đưa tang đã chạy lên trên cao, chỉ còn 10 người với cái quan tài nặng trịch đang ỉ ạch đi lên trên cao. Cũng may là họ vừa đi lên thì nước đã tràn lên khỏi, ngập qua cả cái đoạn chúng này. Nếu mà không lên không kịp thì coi như nó cuốn sạch cả 4 người khiêng quan tài đi mất. Trời thì vẫn mưa tầm tã, Cơn mưa như thế này thì không thể đi qua bên ghế địa được mất. Cầu cũng đã bị ngập mất rồi, cuối cùng thì chẳng còn cách nào. Chú Hai liền nói: "Thôi, Kiên Quan Tài đi qua đường vòng qua bên xóm bên đi. Xa một chút, nhưng ở chân đấy cao, chắc là không có ngập đâu." Có người thì tán đồng, có người thì không chịu vì qua đó là đi quá xa. Trời mưa như thế này khá là khó đi di chuyển. Tuy nhiên được sự động viên của mọi người nên họ tiếp tục đi. Quan tài lúc này cũng đã được đặt trên hai thanh gỗ từ thân cây rữa xẻ ra. Bốn người kề vai vào khênh lên để mà đi tiếp. Mất hơn 1 giờ đồng hồ, mấy khênh đến cây cầu sắm bên. Tuy nhiên, khi vừa đi qua hết cầu thì một chuyện nữa đã xảy ra. Cái dây cột quan tài bỗng nhiên bị đứt ra. Một đầu quan tài bị rơi xuống đập mạnh vào chân của hai người khênh ra phía trước. Những người phía sau rất mất thăng bằng và đã lao về phía trước chiếc quan tài rơi cái ầm xuống dưới đất lăn qua một bên. Hai người bị đụng vào chân, ôm chân đau đớn rồi ngồi một bên. Những người đưa đám bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện này chuyện kia đã xảy ra. Có người còn nói chị Hậu đã chết oan hoặc là chưa muốn đi chôn. Nhiều tiếng xì xào thì cũng đã vang lên. Cùng lúc đó, trên trời có một tia sét đánh ầm xuống, bầu trời bỗng nhiên đang sáng sủa giờ lại tối đen như mực. 1 giờ chiều Mặc cứng ngỡ như là đã 6 giờ tối vậy. Những người đàn ông đứng dậy thì cố gắng vực chiếc quan tài lại, giặc cố rồi thay hai người bị đau ở chân khiêng quan tài tiếp. Cuối cùng thì quan tài cũng đã được hạ huyệt, chị Hậu mãi nằm ở dưới lòng sâu của đất, bỏ lại bao nhiêu tiếc thương cho những người ở lại. Sau đám tang của chị Hậu, trong xóm bắt đầu có những đồn đoán ầm lên, chẳng biết là ai ác miệng, họ đồn nhau rằng Chính con bé An Yên chính là mệnh thất sát, mệnh hại người. Hễ ai mà ở cùng với nó lâu lâu thì đều sẽ phải chết sớm mà thôi. Đầu tiên là mẹ của nó, mới sinh được nó xong thì do khắc cho nên đã chết chẳng kịp nhìn mặt nó. Rồi tới cô Hai Lành thì giữ nó một năm cũng đã té xuống kênh mà chết đuối. Rồi thì tới con bé Hộng, giữ nó cũng một năm, rồi học máu mồm mà cũng đã quyên sinh. Lúc đầu thì chú Hào nghĩ có người nói đùa, nói trêu như vậy thôi. Nhưng chú thì không ngờ được rằng, việc đó lại truyền tai khắp bà con trong xóm. Chú bế con bé đi đâu thì cũng bị mọi người chỉ trỏ xì xầm. Tuy không là dám trước mặt chú như hai ba con chú vừa đi qua, là họ đã lại bàn tán luôn. Trời đất quỷ thần ơi, cái con bé sinh sẵn đẻ à mà lại có cái số khắc chết người ta sao? Chẳng biết là sao nữa. Ờ, nó mới có tí tuổi mà đặt chết cả người rồi đấy. Tôi nghe nói là mệnh này là mệnh sát sát cố tình gì đó, nghe nói là phải khắc chết 7 người lắm đấy. Từ ngày có tiếng đồn ở trong xóm, chú Hào đưa con bé đi gửi chẳng ai có dám nhận giữ nó cả. Có người còn nói thẳng như là đâm dao vào tim chú vậy. Ơi thôi thôi thôi thôi thôi. Tôi chờ muốn chết sớm. Chú đi chỗ khác gửi giùm tôi đi. Chú Hào thì vô cùng buồn phiền. Khi đêm về đợi con bé an yên ngủ rồi, thì mới ngồi trước ban thờ của cô hát mà thầm khóc than. Vừa nói xong thì ở bên ngoài cửa có một trận gió mở toang cánh cửa ra, chú hào thấy thấp thoáng bóng của ai đó đứng từ đằng xa. Chú nhận ra là cô hát, chú chạy ùa ra cửa vừa đi vừa gọi: "Mình, mình ơi, có phải mình đó không? Mình ơi!" Chú nhìn giáo giác nhưng không có ai cả. Đứng thêm một lúc nữa thì đi vào bên trong phòng cầm chiếc đàn nguyệt trên tường xuống, gảy gảy mấy tiếng rồi chú cất lên những tiếng vọng cổ buồn man mác, giống như cuộc đời bấp bênh của chú vậy. Thoáng cái mà thời gian đã trôi qua, ngày ngày đi ra đi vào phải đối mặt với sự dẻm pha của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net